Lâm Đồ Án Quyển 5 Hồ Yêu hay Cổ Án Người đọc Thôn Chương 121 Quán Niệm của Bạch Cơ Mọi người của Hỏa Phụng Đường Theo tới để tìm Lâm Dạ Hỏa Cũng nhúng mi một cái Liễu Hàng Tinh nói Đường Chủ có lẽ đã đi theo rồi Triển Diêu nhặt lên một bộ y phục Nói là của tiểu lương tử Tiểu tử này đủ thông minh triệu phổ lại khoát tay Chặn lại Âu Dương Thiếu Trinh Nói Thuyền đầu Đang lúc nói chuyện Ở nơi xa Hai chiếc thuyền lớn cũng đang đến đây Một chiếc là của Hỏa Phụng Đường Túc Thanh đứng ở đầu thuyền Người của Hỏa Phụng Đường đều nhảy lên thuyền Đều chỉnh lại phương hướng Đuổi theo chiếc thuyền lớn kia Một chiếc khác là thuyền của Từ Khánh Tự Khánh đứng ở mỗi thuyền Nói Vừa rồi một huynh đệ nói Bên ngoài biển có một chiếc thuyền lớn rất khả nghi tiến vào Nhị ca đã đến đó rồi Mọi người đều nhanh chóng lên thuyền Trong chiếc thuyền màu trắng kia Cái hòm nhóc tử tứ tử, tử được mở ra Bên ngoài bao động mấy cái Miệng bao cũng được mở ra Tử tứ tử, tử chui ra bên ngoài một chút xíu Liền thấy mình đang ở trong một căn phòng Sau đó Có một thanh âm xa lạ truyền đến Tìm bao nhiêu năm nay Cuối cùng coi như đã tìm được hậu vệ của yêu hồ rồi Không ngờ lại là một tiểu mập mạp Vừa nói xong Lại truyền đến một trận tiếng cười Tiếng cười này có chút quỷ dị Lại có vài phần thanh nhọn Tiểu tứ tử lặng lẽ lui vào rúc vào trong bao Nhất định không chịu chui ra À Người kia hình như cũng cảm thấy thú vị Cười một tiếng Sách bao rủ ra Tiểu tứ tử bị rơi ra khỏi bao Té xuống một chiếc giường mềm nhũng Ngẫn đầu lên Tiểu tứ tử liền thấy được Một bạch y nam tử đứng ở mép giường Người này rất gầy Gương mặt trắng noảng Bất quá hình dạng lại có chút mị khí Tóm lại phải nói thế nào đây Tiểu tứ tử cảm thấy Vẻ mặt hắn chính là Tai khỉ, miệng nhọn Nhìn có chút giống hồ ly Nếu chỉ thoáng qua Có vẻ cũng không tệ Có điều nếu nhìn lâu một chút Lại cảm thấy đáng sợ Người kia ngồi trên một cái ghế ở mép giường Tay đặt trên một chiếc bàn nhỏ Trên bàn đặt ba chiếc hòm Người đó mở ra một chiếc hòm Từ trong hòm lấy ra một chiếc bình nhỏ Lại từ trong cái hòm khác Lấy ra một chiếc diêu linh Còn trong chiếc hòm cuối cùng Bên trong lại có một chiếc đầu lâu Nhìn giống như là đầu lâu mèo Tiểu tứ tử liếc mắt nhìn qua một cái Dù sao thì bé cũng theo công tôn học y thuật nhiều năm như vậy Liếc mắt cũng nhìn ra được Đó chính là một chiếc đầu lâu của hồ ly Tiểu tứ tử liền rụt đầu lại một cái Muốn chui vào trong chăn Bạch y nhân khẽ cau mày Níu lại một chân bé Kéo ném ra ngoài Nói Tiểu mập mập Lá gan sao lại nhỏ như vậy Tiểu tứ tử miếm môi xị mặt bên cạnh Trong lòng thầm nói Bé mới không phải là tiểu mập mạp. Có biết những thứ này là gì không Bạch y nhân đến bên mép giường Đem cả ba thứ đồ đều đặt trên giường Cười với tiểu tứ tử Tiểu tứ tử cảm thấy thật đáng sợ Lại rụt vào trong góc một lần nữa Đi khóc đại giang Nam Bắc Còn giết nhiều người như vậy Chính là vì tìm ba thứ đồ này Tiểu tứ tử vừa nghe thấy Giết nhiều người như vậy Liền cảm thấy sau lưng có một cổ khí lạnh Đáng thương mà nhìn bạch năm nhân kia Trong lòng chỉ thầm kêu Phụ thân mau tới nha Cửu cửu mau tới nha Miu miu bạch bạch mau tới nha Tiểu lương tử Mau tới cứu nha Bình này chính là chứa máu của tổ tiên Đây là đầu hồ ly Chính là đầu lâu của yêu hồ Mà chiếc dưu linh này Chính là chiêu hồn linh Hắn vừa nói, vừa lấy ra một chiếc bồn màu bạc Hắn trước tiên đem đầu lâu hồ ly bỏ lên một cái mâm Lại đem bình kia mở ra Bên trong chảy ra một chất lỏng màu đen Nhỏ lên đầu hồ ly Bạch y nhân kia mỉm cười Năm đó, bạch cơ tộc cũng có thể biết trước tương lai Nhưng mà sau khi yêu hồ tộc lớn mạnh Bạch cơ dần dần bị quên lãng Tổ tiên đã nghiên cứu rất nhiều năm Mới nghiên cứu ra biện pháp này Vừa nói, há vừa rút ra một cây chỉ thủ Chỉ cần môi tim ra, đè máu trong tim nhỏ lên đầu lâu Để cho hoài lại máu của yêu hồ tộc trong đầu hộ ly kia dung hợp làm một Uống thứ máu này Sau đó rung vàng chiêu hồn linh Mở đường cho hồn phách quy tụ Là có thể đồng thời có được năng lực của cả yêu hồ tộc và bạch cơ tộc Chỉ cần có thể biết được chuyện tương lai Là có thể có được cả thiên hạ rồi tiểu tử, tử tử nhìn trị thủ sáng loán lắc lư trước mắt Rốt cuộc không nhìn được Ngẩn mặt Oa một tiếng khóc vang Bé còn năng Liền nghe thấy bành một tiếng Bạch cơ khẽ câu mày Bước nhanh ra ngoài nhìn Chỉ thấy trên đầu hiện ra một màu đỏ đến chói mắt Giống như lửa thiêu rực rỡ Giống như lửa thiêu rực cả một khoảng trời Có mấy tên tùy tùng ở mỗi thuyền chạy vào Nói Thiếu vũ Có thuyền từ hướng hẳm công đảo đang tới Nhanh chóng ra biển Bạch cơ vừa mới ra lệnh một tiếng Đã liền nghe thấy một thanh âm chậm rãi truyền đến Trễ rồi, đường đi cũng đã bị chặn hết rồi Bạch cơ cau mày Liền nhìn thấy ngoài cửa biển Không biết từ lúc nào xuất hiện một đội thuyền Dẫn đầu là một chiếc thuyền lớn Hàng dương đang đạp trên đầu rồng tại mũi thuyền Nhìn về phía này Bạch cơ giờ mới nhớ tới Người vừa nói là Hắn vừa mới ngẩn đầu lên Nhìn thấy lâm dạ hỏa Đang đứng trên đỉnh đầu quỷ tại mũi thuyền Trong khoan thuyền lại truyền ra tiếng khóc của tử tứ tử Con người bạch cơ liền chuyển một vòng Đang định đi vào Là chỉ thấy bên người xuất hiện một nhân ảnh Vèo một cái đã chạy vào trong ngẩn nhi tiểu tứ tử còn đang khóc Bé cảm thấy bé sắp chết rồi Không thể gặp lại phụ thân Cũng không thể gặp lại mọi người Ngày lúc ấy Lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc Tiểu lương tử Tiểu thứ tử, tử lập tức hy vọng tràn đầy Cũng không còn nhớ khóc nữa ngẩng đầu lên nhìn Quả nhiên Tiểu lương vọt vào Vừa nhìn thấy bên cạnh đầu giường Có một chậu nước toàn là máu Liền một tay hất đi Nói cẩn nhi có bị thương không Len can một tiếng Ngân bồn rơi xuống đất Đầu lâu kia cũng rơi ra mặt đất Không biết có phải là do Đã quá lâu rồi hay không Đầu lâu này cũng đã mục rửa Bị đập như vậy Liền cứ thế vỡ tan Máu đen thui cũng phải đầy mặt đất Tiêu lương cũng không thèm nhìn một cái Bắt lấy tay của tiểu tứ tử Nói Có bị hắn khi dễ không Bà đánh cho cha hắn cũng không nhận ra hắn Tiểu tứ tử lúc này Cũng không có sợ nữa Bắt quá, bé rất là xấu hổ nha. Nhìn nhìn Tiêu Lương. Tiểu Lương tử tại sao không mặc đồ a? Tiêu Lương cúi đầu nhìn một chút, cười hì hì với Tiểu Tứ Tử, giống như đang kể công mà nói. Bơi tới đó. Tiểu Tứ Tử há to miệng. Bơi tới a? Đương nhiên a. Tiểu Lương tử mặc không hề xấu hổ mà nói. Tự Nhi, dù có bị bắt sai đến đâu, dù là đến chân trời góc bể, Cũng nhất định sẽ bơi đến cứu à Nhìn lại tiểu tứ tử lúc này Trên mặt bé đã hồng rực Đôi mắt to long lanh rưng rưng nước Bất quá cũng không phải do bị dọa mà khóc Chính là vì cảm động mà khóc a Tiếng lòng tiểu tứ tử lúc này chính là tiểu lương tử thật là tốt nha Là người đầu tiên đến cứu bé Hơn nữa lại là bơi qua biển mà đến cứu bé Có lẽ tiểu tứ tử cũng không biết là biển thì rộng bao nhiêu Tóm lại chính là Tiểu lương tử là tốt nhất Ngoài cửa Bạch cơ nhìn thấy đầu lâu hồ yêu vỡ trên mặt đất Mặt cũng xanh lại Mà Lâm dạ hỏa lúc này Lại là đang nâng cầm Rất muốn quỳ lại tiêu lương một cái Cái loại không biết xấu hổ này Là thừa hưởng của ai à lang vườn tiêu thống hải Cũng là một người rất đứng đắn à Tiểu hà nhi này lại từ đâu mà thừa hưởng được Cái da mặt dày như vậy a Tiêu lương lau nước mắt cho tiểu tứ tử Thuận tiện còn đáng ngân bồn kia một cái, biểu môi. Cái thứ vớ vẩn gì a, thật bẩn hiểu. Ta làm thịt ngươi. Ngoài cửa, Bạch Cơ đầy mắt đều lộ ra hung quang, xông vào muốn giết Tiêu Lương cho hả giận. Bất quá, hắn còn chưa tới gần được Tiêu Lương, liền thấy trước mắt hiện lên một thân ảnh màu đỏ. Chặn lại, Lâm và Hỏa Thiêu mi nhìn hắn. Công phu cũng thật thú vị a, học ở đâu vậy? Bạch Cơ đột nhiên vươn thành hình móng vuốt, dương chảo lên hướng về phía Lâm Dạ Hỏa. "Ha, đây chính là bạc đến trảo trong lời đồn sao?" Lâm Dạ Hỏa cũng không có tránh, một trảo của hắn liền đánh đến cánh tay. Bạch Cơ hơi sững sờ, hoàn toàn không cảm giác được nội lực. Bạc đến trảo là rút nội lực ra bên ngoài đi, thật không khéo, nội lực này còn có thể hút vào bên trong nữa. Nói xong, Lâm dạ hỏa liền dồn nội kình đẩy về phía tay hắn Bạch cơ bị bắn ra bên ngoài Lâm dạ hỏa khẽ câu mày Sao lại thế à Nội lực quá thấp Toàn một tiếng Bạch cơ nặng nề té trên mặt đất Hét thảm một tiếng Ai nha Lâm dạ hỏa sững sốt Biểu môi Là một nữ nhân sao Bạch cơ bò dậy ngẩng đầu Liền thấy một lam y xanh biếc Triển chiêu rơi xuống trước mắt nàng, cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, Ân Hầu cũng đều rơi xuống mũi thuyền. Trịu phổ ôm công tôn cũng nhảy lên. Triển chiêu nhìn chầm chầm người kia một hồi, đưa tay xé xuống lớp da mặt hắn, lọc ra một chiếc mặt nạ. Lâm Trà Nhi rơi xuống bon thuyền, liếc mắt nhìn, khẽ câu mày. Từ lúc nào đã biến thành nữ nhân rồi, yêu vương viết lại rõ ràng. Nói bạch cờ chính là một nam nhân à Lâm giả hỏa từ trong khoang thuyền đi ra Ôm tay, dựa vào lan can xem náo nhiệt Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt của một nữ tử trẻ tuổi bình thường Rất gầy, còn có vẻ tiều tụy Nữ nhân kia sau khi ngã xuống bon thuyền Liền bắt đầu run rẩy Lâm trà nhi nhìn chung quanh một chút Sao vậy, bị rút gân à Lâm giả hỏa sờ sờ cầm Nàng đúng vô phong trưởng, nội lực bản thân lại quá thấp. Chống cự không được cho nên bị rút gân. ta vốn nói, sao lại vô dụng như vậy, thì ra là một tên giả mạo. <cười> lúc này, nữ nhân kia đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười nghe thật sắc nhọn. Mọi người nhìn khuôn mặt giả kia, lúc này lại có vẻ giống như một khuôn mặt hồ ly... Khó rách sao là cảm thấy không được tự nhiên như vậy Hơn nữa, mặt nạ cứng ngắt Cho nên luôn mang đến một cổ tử khí âm trầm Lại pha thêm một chút mỹ khí Đây là gia chủ muốn gửi đến lời chào hỏi Nữ nhân kia đột nhiên bắt đầu phun ra một ngụm máu đen Lại dùng một loại thanh âm tàn độc Âm trầm nói Ngân yêu vương thiếu nợ bạch cơ Sớm muộn gì con cháu hắn cũng phải trả Triệu thị dùng thủ đoạn ti tiện giành được giang sơn Sớm muộn cũng có một ngày đại tống bị diệt trên tay bạch cơ Nói xong, liền đột nhiên hai mắt trợn trắng Mọi người đều cao mày Công tôn lấy tay dò xét cổ nàng Lắc đầu một cái Nói, đã chết Lúc này, ảnh vệ phụ trách lục soát khoan thuyền cũng ra ngoài Nói với triệu phổ Trừ mấy thuyền phu võ công rất kém ra Cũng không có người nào khác Trong thuyền cũng đều là người của hãm không đảo Tất cả những thứ này Chẳng qua chỉ là lời chào hỏi mà thôi Thiên tôn trầm mặt Xem ra Người tới chính là bất thiện à Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Trà Nhi Bạch Cơ cùng ngân yêu vương có thù án gì Lâm Trà Nhi ngẹo đầu Gãi gãi Chưa có nghe nói qua Yêu vương không có nói đến Mọi người cũng đều cảm nhận được Chuyện này có phần nghiêm trọng Đương nhiên cái bạch cơ này chính là giả mạo Đối phương lại dùng nàng Cùng với một phe náo loạn này Mà làm quà chào hỏi Đây quả là phách lối nhường nào Đồng thời cũng đã chứng minh Mục đích của đối phương không chỉ đơn giản là Hậu vệ của Ngân Yêu Vương Tiểu Tứ Tử Mà còn có cả hoàng tộc Đại Tống Cùng gia Sơn của Triệu Thị Ai nha Ngay tại lúc trầm mặt Công tôn đột nhiên nhảy dựng lên Tiểu tứ tử, tiểu tứ tử đâu Đang nói chuyện Liền nghe thấy trong thuyền truyền đến tiếng kêu của tiểu tứ tử Phụ thân Mọi người quay đầu nhìn lại Liền thấy tiêu lương ôm tiểu tứ tử chạy ra ngoài Tiêu lương cũng không có lớn lắm Bất quá tiểu tứ tử là nhỏ hơn bé một cái đầu Ôm cũng rất vừa bặn Chẳng qua là Tiểu lương tử, tại sao lại không mặc y phục ra các âm cả kinh, mọi người của hỏa phụng đường cũng lắc đầu. Cái này thì còn gì là hình tượng? Tiêu lương đã lại tiểu tứ tử cho công tôn sách. Công tôn ôm lấy tiểu tứ tử, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện một chút cũng không có bị thương, nhanh chóng hùng hai cái, tim cuối cùng cũng đã trở lại trong lòng ngực rồi. Triệu phổ ôm cánh tay vỗ vỗ mông tiêu lương, hỏi: đây là sao? Tiểu tứ tử từ trong ngực của công tôn trượt xuống Nói với triệu phổ Kiểu cứu Tiểu lương tử bơi hơn nửa biển tới đai cứu đó Khói miệng triệu phổ giật giật Những người khác cũng đỡ tráng Triển chiêu giở khóc dở cười Nói Tiểu lương tử mặc quần áo vào à Tiêu lương vỗ ngực một cái Sợ cái gì Mọi người đều là nam cả mà Bạch Ngọc Đường lặng lẽ xoay mặt nhìn một bên hình như là nhẫn cười đến cực khổ tiểu phổ thì ngồi sớm xuống nhìn chăm chăm tiêu lương gật đầu có khi phách đủ ra mồm tiêu lương ngẩn mặt cười còn có vẻ rất đắc ý công tôn vỗ vỗ bả vai tiêu lương lần này làm phiền tiểu lương tử rồi tiêu lương xua tay chặn lại đúng a phụ thân sau này liền giao cận nghi cho con chiếu cố đi công tôn mở to mắt rồi phụ thân sao Tiêu lương cười hì hì Đúng vậy Ngài là thần y a Y thuật đệ nhất thiên hạ Nhận ngài làm phụ thân cũng không hề thua thiệt đi Công tôn vui vẻ Sờ đầu tiêu lương Vậy thì nhận thêm nghĩa tử này đi Tiêu lương liền lắc đầu Không cần a Để cho con gọi phụ thân được rồi Không cần nhận làm nghĩa tử Công tôn vẽ mặt buồn bực, Đây là cái dạng bối phận gì Tiêu lương liền kéo tay của tiểu tứ tử Nghiêm túc nói với công tôn Phụ thân đều có chính sự phải làm a Còn phụ trách trong coi tiểu tứ tử Sau này một bước cũng không rời hắn à Công tôn vô cùng cảm động Tiểu lương tử thật là hiểu chuyện Triệu phổ ôm cánh tay ở một bên nhìn Lại càng thêm khẳng định một lần nữa Đứa nhỏ này quả nhiên rất có tiền đồ Mọi người của hỏa phụng đường đều đồng loạt đỡ trán lắc đầu khóe miệng Lâm Dạ Hỏa lại rút đến cả mặt cũng cảm thấy chua chua. Tiểu hài tử này thật là nỗi sĩ nhục của Lan Vương. Thân phụ của hắn, nó không chừng lúc này còn đang nghĩ làm sao mà mũi lại cứ nhảy liên tục đi. Nhưng mà nhìn lại tiểu tứ tử, bé đang ngoại bào cởi ra phủ lên cho Tiêu Lương, sau đó tiến tới, trên má Tiêu Lương mà một cái hôn lên, sau đó lại cười thật ngọt ngào, nói Tiểu lương tử tốt nhất Nhìn lại tiêu lương Chuyển chiêu ngồi sởm xuống Lấy ngón tay mà chọc chọc mặt bé gọi tiểu lương tử Tiêu lương cứ thế mà ngẩn ngơ cười Bé lúc này cái gì cũng không nghe thấy Cảm giác như ba hồn bảy viết của mình đã phiêu lên tận trời Lại còn nhảy nhót xoay vòng nữa Lúc trở về Tiêu lương khoát ngoại bào của tiểu tứ tử Cùng tiểu tứ tử nói nói cười cười Lâm dạ hỏa ôm cánh tay ở phía sau mà mài răng túc Thành đi tới vỗ vỗ bả vai hắn Nói Bỏ đi à Ve sầu ba chân khó tìm Chứ đồ để thích hợp Trên đời vẫn còn nhiều mà Tìm thêm một đứa khác là được Mọi người lần này là hữu kinh vô hiểm mà cứu về được tiểu tứ tử Mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết tai họa ngầm bạch cơ này có thể nói là hậu họa vô cùng Nhưng mà lúc này cũng không có tâm trạng để đi mà tính toán mấy chuyện đó Nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là Mau chóng trở về khai phong Giúp bạn thái xưa cứu con trai à 恨淡如常江湖一句话心得真心不怕与人风都偏偏出去流像月光山中悠悠凉 Ambeschdobuja ukoleta Kom din dalga, shonkraitcha I love 最终